Ta đã sớm biết việc này sớm muộn gì cũng truyền tới tai của nàng." Tinh Hậu thở dài nói. "Những lời này của ngươi cũng là thật, nếu Bạch Quỷ dễ dễ phép như vậy thì làm sao có cục diện như bây giờ." Hà Nhi lần này đến đây cũng là chuyện có quan hệ với Bạch Quỷ. Tinh Hậu nói. Đứng lên rồi nói. Từ ngữ khí của nàng ta xác nhận nàng thật tình không tức giận. Mễ Yên Tâm đứng lên, đi tới bên cạnh nàng. Mẫu Hậu. Ngày đó Hà Nhi ở yến hội của Túc Vương, trong lúc cùng hắn đi ra cửa, hắn hỏi Hà Nhi có muốn quay về Khang Quốc hay không. Tinh Hạo giật mình. Ngươi nói như thế nào? Ta thấp giọng nói. Hà Nhi không muốn trở về. Tinh Hạo quay mặt lại, Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hai mắt của ta, dường như muốn nhìn thấu tất cả tâm tư. Ánh mắt của ta bình thản mà chân thành. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận ra bất cứ điều gì từ vẻ bên ngoài. Bạch Quỷ hôm nay vào tiều đã nói chuyện ngươi phải trở về nước. Trong lòng ta chấn động. Bạch Quỷ này quả nhiên không vì chuyện ta cổ hắn mà thay đổi thái độ. Một lòng muốn đuổi ta ra khỏi đại tần. Ta làm bộ sầu khổ, nói: "Mẫu hậu, hạ nhi luân tiếc. Ở đây, ta cố ý kéo dài từ cuối, tinh hậu nhất định có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của ta." Tinh hậu u oán thở dài một hơi. "Ta làm sao không biết dụng ý thật sự của Bạch Quỷ? Chuyện này vốn là do ta dựng lên." Nếu như ta không nhắc tới chuyện hôn sự kia thì Bạch Quỷ sao có thể giận mèo đánh chó được chứ? Ta thầm kêu không ổng, lẽ nào Tinh Hậu đã đồng ý đề nghị của Bạch Quỷ? Tinh Hậu chậm rãi ngồi xuống ghế đá, nhẹ giọng nói: "Bạch Quỷ nếu đã đưa ra, đại thần trong triều đương nhiên cũng sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Ngay cả hoàng thượng cũng đồng ý rồi." Trước mắt ta tối sầm, sướt nửa bất tĩnh, phải vất vả lắm mới tạo được cục diện như thế này ở đại tầng. Vậy mà chỉ một đề nghị của Bạch Quỷ đã phá hỏng tất cả. Hôm nay mọi việc không thuận. Đầu tiên là Tư Hầu lỡ hẹn. Sau đó Tinh Hậu nói cho ta biết tin tức này. Xem ra thời gian ta ở đại tầng cũng không nhiều nữa. Tinh Hậu nói: May mà Nghệ Huân Yến Hương Khải của ngươi đứng ra đúng lúc. Hắn nói hiện tại Đông Hồ không ngừng quấy rầy Bắc Cương. Nếu là đem ngươi thả lại Đại Khang, hôm Đức hoàng đế sẽ không có lo lắng gì mà phát chiến hỏa. Tất cả mọi việc đợi tới khi bình định Bắc Cương rồi nói. Ta vui mừng quá đổi, nhưng vẫn không dám xác định bản thân mình thế nào, thấp giọng hỏi. Mấu hậu. Hoàng thượng nói như thế nào? Tinh Hậu liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên nở một nụ cười làm đắm say lòng người. Nàng nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng đáp ứng đợi bình xong phản loạn đông hồ mới đuổi ngươi về nước." Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống. Tinh Hậu nói: "Giận không?" Ngươi và Yến Hương Khải kết bái là việc cực kỳ hoang đường. Yến Hương Khải là một tên hỗn đản lại nói ra chuyện này, làm cho ai gia mất hết mặt mũi. Ta dùng vẻ mặt xấu hổ nói, chuyện này Hà Nhi đúng là lo lắng không chu toàn. Trong lòng nhịn không được chửi Yến Hương Khải chẳng biết xấu hổ, loại chuyện này sao có thể nói ra được chứ? Tinh Hậu nói, Bạt Quế xem ra muốn đem nữ nhi gả cho ngươi rồi, hay là ngươi đem cái tâm này bỏ đi? Ta cũng quyết giải thích. Mẫu Hậu. Hà Nhi đối với nàng cũng không có ý niệm trong đầu. Tinh Hậu cười lạnh một tiếng. "Dận không ta lẽ nào không nhìn ra tâm tư của ngươi hay sao? Ta nhất thời không nói gì." Tinh Hậu lắc đầu. Say người hướng Phượng Dương cung đi đến, nhưng đột nhiên nghĩ ra một việc, say người hướng ta nói: "Ngươi mặc dù là hoàng tử Đại Khan, nên chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thân phận mình, Bách Hoa lâu ế đến đi." Ta cung kính gật đầu cho tới khi Tinh Hậu rời xa, ta mới dám ngẩng đầu lên. Vốn muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Tinh Hậu một trận Không nghĩ tới mới đi tới đây đã bị răn dạy một trận, làm cho tâm tình của ta mất hết. Xem ra chuyện của ta và Tư Hầu là có duyên không phận. Tốt hơn hết là sau này ức nghĩ tới. Ta thần tình ảm đạm rời khỏi Ngự Hoa Viên. Khi đi tới Cự Khúc Trường Kiều vẫn thấy lệ cơ ngồi đó. Nàng một mình ngồi nơi này ngơ ngác suốt thuần. Mấy mấy ngày không gặp, nàng phản phất như gầy đi rất nhiều. Xem ra cuộc sống của nàng với Yến Nguyên Công cũng không tốt. Ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lệ Cơ ngẩng đầu nhìn ta một cái, lập tức vừa đưa ánh mắt nhìn xuống mặt nước. "Bình Vương có chuyện gì sao?" Ta lấy ra lá phong thư, cung kính đặt vào trong tay của nàng. Hôm qua Dận Không gặp tiểu thư Tư Hầu, nên nàng phó thác chuyện này cho Dận Không. Lệ Cơ không xem mà xé ném xuống mặt nước. Trong lòng ta lấy làm kỳ quái. Hành động của Lệ Cơ thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lệ Cơ dùng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn thẳng ta nói, "Trong lòng ngươi có phải cho rằng ta là một người điên?" Ta cũng quyết nói, Nhưng không không dám. Lệ Cơ cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp chăm chú nhắm lại, xa xa nói: "Nội dung trong bức thư này ta không xem cũng biết, xem thêm chỉ làm ta đau khổ mà thôi." Trong ngữ khí của nàng hiện lên sự chua xót thống khổ. Ta thấy nơi này là nơi đông người, không dám nói chuyện đơn lẻ với nàng, hướng nàng cáo từ nói. Hoành Hậu nương nương, giận không còn có việc muốn làm, nếu như người không có phân phó gì, giận không xin lui trước. Lệ Cơ gật đầu, ta đang muốn đi thì đột nhiên nàng gọi ta lạ nói. Bình Vương, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể vẽ cho ta một bức họa không? Ta do dự nói, việc này sợ rằng không thích hợp. Lệ Cơ mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm nói: "Ngươi đến tộc cùng là không muốn hay là không dám?" Giận không không dám. Nàng thần tình dịu đi nói: "Ta coi như ngươi đã đáp ứng rồi, ngày khác ta sẽ cầu hoàng thượng hạ chỉ." Trong lòng ta cười thầm. Chỉ một bức tranh thì làm gì phải nghiêm trọng tức vậy? Cho dù nàng hồ đồ Nhưng Yến Nguyệt Tông chưa chắc đã hồ đồ cùng nàng. Ta hàm hồ đáp ứng, say người rời đi. Đường Mộ rất nhanh chóng tìm được nơi ở của Tiêu Chấn Kiều. Hắn ở một thôn nhỏ gần Bàn Long Sơn. Thôn này có tên là Tướng Quân thôn. Nghe nói đây chính là nơi mai táng đại tướng quân Mông Hiên. Trong thôn có nhiều người không phải là hậu dạy của đại tần. Ta và Đường Mộ từ sáng sớm đã rời khỏi tầng đô trong lúc bình minh thì tới được Tướng Quân thôn. Đường Mộ dùng roi ngựa chỉ về phía thôn nhỏ trong sơn cốc nói: "Chính là chỗ đó rồi." Ta đưa mắt nhìn lại thì thấy trong sơn cốc chỉ có khoảng hơn 10 hộ. Phong ướt ra phần lạt tường đất, trên thì lợp lá, bên cạnh có một con suối nhỏ. Khi cưỡi ngựa đi qua con suối nhỏ thì thấy có hơn 10 tiểu đồng để tóc trái đào đang chơi đùa. Có hai hài đồng đang dùng gậy trúc chơi trò chiến trận, rất là vui vẻ, phía sau hai người đều có mấy hài đồng theo lệnh. Công thủ tiến thoái, hiển nhiên là có bài bản. Ta và Đường Mộ nhìn nhau, không khỏi mỉm cười, Đường Mộ cảm thán nói: Ở đây quả nhiên là tướng quân thôn. Ngay cả hài đồng nhỏ tuổi như vậy mà cũng biết sử dụng binh pháp. Đám hài đồng thấy ta và Đường Mộy đi tới, liền ngừng tay tranh đấu, ùn lên như âm vỡ tổ, bao vây ta và Đường Mộy lại. Hài đồng dẫn đầu nói người đến là ai? Mau mau xưng tên ra. Ta ha hả cười nói, "Tiểu huynh đệ, ở trong thôn có đúng là có một người tên là Tiêu Chấn Kỳ hay không?" Đứa bé kia dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, thì có một hài đồng ở phía sau nói, "Người quen Tiêu Thúc Thúc." Ta còn chưa kịp trả lời, tiểu đồng giật đầu phẫn nộ quát, "Ngươi không nhớ Quân Kỷ hay sao? Lúc trước chúng ta ước định như thế nào?" Mạnh xuống đánh ba côn thật nặng cho ta. Khỏa Nhiên có hai gã đồng tử tiến lên. Đề hài đồng này ra mặt đốc. Vạch quần. Đánh ba côn thật mạnh vào cái mồm trắng ngoảnh. Hài đồng kia cũng khỏi mạnh. Triệu Đàm không nhăn mặt. Sau đó khập khiễng đứng dậy. Tiểu đồng giẩn đầu nói, có biết vì sao ta đánh ngươi hay không? Mạch tướng biết tội. Đường muội không hiểu, nhưng ta lại ôm thầm kinh hãi. Tiểu đồng này lợi hại như vậy, tương lai đúng là một nhân vật cát tuyệt thiên hạ. Lúc này có một vị lão nhân tóc trắng ở phía xa xa quát lên: "Đám tiểu tử các ngươi suốt ngày cứ đánh đánh rết rết, lại quấy nhiễu khách nhân của chúng ta hay sao?" Đám hài đồng này lập tức giải tán, chỉ có tiểu đồng dẫn đầu chạy tới bên cạnh, đỡ lấy cánh tay của lão nhân. Cười hì hì, nói: "Dạ dạ, lão giả kia run rẩy đi tới trước mặt của chúng ta nói: "Nhị vị tới tìm ai? Ta cung kính nói ý định của mình một lần." Lão giả kia cười nói: Hóa ra là tìm Tiêu Trấm Kiều, hắn cũng ở trong thôn đang giúp Ngô Quả phục bổ củi. Hắn nhìn đứa bé kia nói: "Phúc Hoa, cháu mang hai vị thuốc thuốc này đi tìm phụ thân của cháu đi." Hóa ra tên hài đồng Phúc Hoa này lại là con của Tiêu Trấm Kiều. Phúc Hoa đi tới trước ngựa Đường Mội nói: "Ta có thể lên ngựa không?" Đường Mội cười nói: Đương nhiên có thể. Sau đó hắn đưa tay đỡ Phúc Hoa lên ngựa. Phúc Hoa hưng phấn nắm cương ngựa, nghiêm nhiên làm một tướng quân giủ võ dương oai, hét lớn: "Ta rốt cục cũng có thể làm một tướng quân chân chính rồi. Chúng ta theo chỉ dẫn của Phúc Hoa đi tới ngôi nhà tranh của Ngô Quả phụ." Đã thấy Tiêu Trấn Kỳ đang bổ củi, thân thể hắn cao lớn cường tráng. Vùng bướu như không. Phúc hoa kêu lớn, "Cha, hai vị thúc thúc này tới tìm cha." Tiêu Trấn Kỳ ngẩng đầu lên, hắn lập tức tự nhận ra ta cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi cười nói, "Công tử sao lại có thể tìm được nơi này?" Ta nhảy xuống ngựa đến, mỉm cười đi tới trước mặt hắn nói, Ngẩn không tới đây có hai việc. Thứ nhất là cảm ơn ơn cứu mạng của Tiêu đại ca. Chuyện thứ hai là có việc muốn nhờ vả. Tiêu Trẫm Kỳ giận chúng ta đi đến viện Ngô giới gốc liệu, Phúc Oa hương phấn đi pha trà cho chúng ta. Ta bảo đường muội để lễ vật lên trên bàn, Tiêu Trẫm Kỳ nhìn hộp lễ vật không khỏi nhíu mày nói: "Công tử không cần như vậy." Ta mỉm cười nói. Tiêu Đại ca nhìn bên trong đã rồi hễ nói. Tiêu Trẫm Kỳ nghi hoặc đít nhìn ta một cái. Lúc này mới mở lễ hộp. Bên trong là một cái cung cổ xưa. Ánh mắt Tiêu Trẫm Kỳ bỗng nhiên sáng ngời. Hắn đứng dậy cầm lấy cây cung. Sau khi nhìn kỹ cây cung, Dương cung rọc mạnh vài lần. Kích động nói: Chuyện này. Đây là Liệp Thiên cung của Mông Hiên tướng quân, công tử từ nơi nào mà có được nó? Ta ha hả nở nụ cười. Cái cung này vốn là do lão bản của Lục Kim phường tức sửa. Ta phải dùng tận hai vạn lượng bạc trắng để đổi. Nhưng mà không thể cho Tiêu Trấn Kỳ biết tình hình thật thế được. Ta cười nói, Cái cung này là do một người bạn tốt của ta cất giấu. Ngày đó nhìn đại ca cực kỳ tôn sùng Mông Thiên tướng quân, nên mới cầu hắn tặng cây cung này cho ân nhân cứu mạng của ta. Tặng lễ cũng là một môn học cực kỳ cao thâm, chỉ cần nhìn kỹ sở thích của đối phương thì đối phương nhất định không bao giờ cự tuyệt. Tiêu Trấn Kỳ lại nhìn vào bên trong chiếc hộp Trong đó còn một quyển binh thư. Đây là do ta sao chép lại binh pháp Tôn Tử và những điều tâm đắc của Mông Hiên tướng quân trên vách đá lại. Tiêu Trấn Kỳ khen: "Chữ đẹp." Sau khi hắn lật tới tên đệ tử, thần tình hơi đổi, ngẩng đầu nhìn ta nói: "Công tử là Bình Vương." Ta gật đầu, Tiêu Trấn Kỳ bỗng nhiên quỳ gối quỳ xuống, con dân đại khoang tiêu Trẫm Kỳ bá kiến Bình Vương điện hạ. Ta cũng quyết đưa tay nâng hắn đứng lên. Tiêu đại ca, đại ca làm cái gì vậy? Phúc Hoa lúc này đột nhiên mang ấm trà đi tới, thấy phụ thân đang quỳ, cũng cúng quyết quỳ xuống bên cạnh phụ thân. Ta và Đường Mộ nâng hai người nâng dậy, Tiêu Trẫm Kỳ lúc này mới nói, tại hạ vốn là người khoang quốc. Ta ngược đầu nói: "Tiêu đại ca vì sao lưu lạc tới tận đây?" Tiêu Trẫm Kỳ nói: "Dân cư trong ngọn núi này phần lớn là con dân Đại Khang. Tổ tiên chúng ta đi theo Mông Hiên tướng quân nam chinh bắc chiến, là giúp Đại Tần đổi Hồ Lỗ, mở mang lãnh thổ quốc gia. Sau khi Mông tướng quân gặp rủi ro, tổ tiên chúng ta đồng thời chịu tội, Lúc hết thời hạn, muốn đem tro cốt của Mông Hiên tướng quân về cố thổ, ai ngờ Đại Khang không cho. Ta vùi ngồi than thở. Mông tướng quân là về đại Tần mở mang lãnh thổ, đương nhiên là tạc tử của Đại Khang rồi. Tiêu Chấn Kỳ kích động nói: "Mẫu thân của Mông Hiên tướng quân là người Tần, nên trong dòng máu của người có một nửa là người Tần." Đầu tiên là người tới khen quốc. Nhưng khen quốc không nhận ra tài năng, nên người mới tới Tần. Hắn dừng lại một chút lại nói: "Mông tướng quân tuy là tướng Tần, nhưng chưa bao giờ mang binh xâm lược Đại Khang một tấc đất, vì đó là cố thổ của người." Ta thầm nghĩ trong lòng, Mông Hiên này tuy chưa từng đánh Khang, nhưng có sự xuất hiện của hắn lại rút tầng quốc mở mang lãnh thổ. Có câu là dài thì sụp đổ. Nếu như tầng quốc hùng mạnh thì khen quốc kiểu gì cũng bị uy hiếp. Cho dù Tiêu Trấn Kỳ có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì Mông Hiên này vẫn là một tội nhân. Ta cũng không muốn nói về Mông Hiên nên phối hợp gật đầu. Tiêu Trấn Kỳ nói Mông tướng quân trước khi chết đã từng dặn tổ tiên chúng ta, cho dù đại tần có thưởng lương bổng như thế nào, nhưng có cơ hội thì nhất định phải mang hài cốt của người về Đại Khang. Nhưng không ngờ lại lưu lạc tới tận hôm nay, chúng ta không hoàn thành tâm nguyện của người. Quả thực là vô cùng hổ thẹn với Mông tướng quân. Ta vội ngồi than thở, Trên đời việc không như ý rất nhiều, đại ca không nên tự trách mình." Tiêu Trống Kỳ nói, "Tổ tiên chúng ta cũng chỉ muốn trở về Đại Khang, nhưng không nghĩ tới ở đây tận 20 năm." Hắn đưa tay sờ sờ đầu Phúc Hoa, chỉ thương cảm cho những hài tử này. "Không biết hình dạng của tổ quốc ra sao, chắc chắn phải có một ngày ta nhận định phải dẫn họ trở về Đại Khan. Ta thưởng thức gật đầu. Nếu như ta có thể trở về Đại Khan, nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện này của đại ca. Tiêu Chấn Kỳ hai mắt lộ ra quang mang kiếp động. Tạ ơn Bình Vương điện hạ. Buổi trưa ta và Đường muội ở lại đây ăn cơm. Tiêu Chấn Kỳ là người phóng khoáng, liên tục đối ẩm với Đường muội. thoáng chốc đã hết ba vò. Hai người tính tình có chút hợp ý, bàn luận sôi nổi. Cho dù là võ công hay chuyện thường đều cười ha hả. Tiêu Trống Kỳ nhìn ta nói, "Bình Vương nói còn một việc, đó là việc gì?" Ta cười nói, "Con hắc sư tự dự theo phương pháp của đại ca, cho nó ăn ba đậu." Tuy là độc tính đã trừ, Nhưng từ ngày đó liên tục đi tã, chắc chỉ còn có nửa cái mạng." Tiêu Trấn Kỳ gật đầu nói, "Việc này không có gì, ngày mai ta tới tầng Đô Mô xám tiện sẽ ghé qua Bình Vương phủ xem thế nào." Phúc Hoa nghe thấy vậy, nói, "Cha có mạng còn theo không?" Tiêu Trấn Kỳ trừng hắn một cái nói, Người lớn đang nói chuyện, Tiểu hài tử sao lại xen vào ăn no rồi đi chơi với các bạn, ngồi đây làm gì? Phất qua chu cái miệng nhỏ nhắn đi ra ngoài. Đường Mội nói: "Không ngờ Tiêu đại ca còn trẻ như vậy mà đã có hài tử lớn thế này rồi." Tiêu Trấn Kỳ cười nói: "Những hài tử này là cô nhi do ta thu dưỡng, chúng nó gọi ta là cha." chứ thực ra không có thân thiết gì cả. Sự khen ngợi trong lòng ta đối với Tiêu Chấn Kỳ lại tăng thêm vài phần. Tin tức Tiêu Chấn Kỳ là người khang lại làm cho ta vui mừng thêm vài phần. Chỉ cần kể vài chuyện cố hương thì chiêu mộ hắn sẽ không có gì khó khăn. Tiêu Chấn Kỳ quả nhiên hết lòng tung hô lời hứa. Từ sáng sớm hôm sau đã tới Phong Lâm Các. Ta và Đường Mộ cùng hắn đi tới chuồng ngựa. Hắc sư tử đi ngoài mấy ngày nay đã không còn tinh thần, suy yếu nằm trên đống cỏ, mồm sủi bọt mép liên tục. Tiêu Chấn Kỳ đi tới bên người Hắc sư tử, nâng mõm nó lên, sau đó lại bám vào bụng ngựa để nghe ngóng. Sau đó hắn đứng lên nói: Việc này là sơ suất của ta. Uy lực của Mê Ly thảo quá mạnh, nhưng người này lại trộn thêm cả vân tạ vào, nên dùng ba đậu không thể trị hết được. Tôn Tam phân nghe nói có vị thầy lang thú y tới, thì đi tới nơi này xem náo nhiệt. Hắn nhịn không được chen lời vào nói: Vân tạ và ba đầu trộn lẫn vào với nhau thì sẽ có tác dụng ly tạ rất nặng. Nếu như dùng đơn độc thì có tác dụng trị bệnh. Nhưng không biết ai lại hạ thủ nặng tay như vậy. Ta cười khổ nói, mục đích thực sự của người hạ thủ là nhắm vào tầng hoàng, Hắc sư tử chỉ là một công cụ mà thôi." Tiêu Trấn Kỳ nói, "Nếu như ta đoán không sai, thì dùng khoai sọ nấu nhừ, đồng thời cho ăn thêm cam thì sẽ trị bệnh được. Nhưng mà không phải trong một thời gian ngắn sẽ khỏi." Tung Tam phân nói. Tiêu Cán thị đối với y lý xem ra có nghiêm túc, lão hữu xin thỉnh giáo một hai điều. Tiêu Trấn Kỳ nói, "Lão tiên sinh cứ việc nói, Tiêu Mộ đối với việc trị bệnh cho người cũng biết chút ít." Tô Tam phân nói: "Nếu như có dị vật xâm nhập trong cơ thể, Tiêu Tráng sĩ có phương pháp lấy ra hay không?" Ta không khỏi nhíu mày, Tiêu Trấn Kỳ này chỉ là một thầy thuốc thường y, sao có thể biết cách trị bệnh cho giao như được?" Tiêu Trấn Kỳ nói: "Vậy thì phải xem kích cỡ và vị trí của dị vật. Nếu như là một cây kim châm tương đối dài, Tiêu Trống Kỳ nghe thế thì đã rõ Tôn Tam phân không phải muốn hỏi về trị bệnh cho thú ý, mà là trị bệnh cho người. Hắn suy nghĩ một chút mới nói: "Tiên sinh có thể xác định vị trí của cương châm không?" Tôn Tam phân gật đầu nói: "Cương châm ở dưới vai trái bảy đốt gần trái tim." Tiêu Trống Kỳ con ngươi chợt co rút lại nói: Lão tiên sinh có thể mang ta đi xem bệnh nhân được không? Tôn Tam Phân và Đường Mộ đồng thời nhìn ta. Ta thở dài nói: Bệnh nhân là á thiếp của ta. Ký màu lam ở vai trái của giao như đã to bằng cái đồng tiền, dưới làn da trắng như tuyết nhìn mà giật mình. Tôn Tam Phân nói: Lão hữu tuy rằng có thể trừ đi độc tính hễ nhưng nó đã cắm sâu vào trong thân thể, một ngày không lấy ra được thì một ngày chưa thể trừ đi độc tính." Tiêu Chấn Kỳ trầm giọng nói, "Nếu như Tiêu Mộ không nhìn lầm thì vị cô nương này trúng đoạn mệnh thất tuyệt châm. Ta thấy hắn nói ra được tên gọi thì trong lòng vui mừng vô cùng, bật thốt lên nói, "Tiêu đại ca biết thứ đó sao?" Trên mặt Tiêu Trấn Kỳ hiện lên sự bình thường, thanh âm trầm giọng nói: "Thứ đó đã đoạt đi tính mạng của ái thê ta, sao có thể quên được." Từ ánh mắt của hắn, ta đã đoán ra Tiêu Trấn Kỳ nhất định là có một chuyện cực kỳ thương tâm. Hắn đứng lên nói: "Đoạn mệnh thất tuyệt châm là độc môn ám khí của Ma môn Sý Diễm yêu cơn lạnh cô huynh." Trong thiên hạ chẳng đã có không biết bao nhiêu người vô tội chết trong tay của thứ này. Hắn nhìn vái thật sâu nói: "Bình Vương điện hạ nếu như tin được ta tiêu mỗ nguyện mạo hiểm thử một lần." Ta kiếp nộm cầm cánh tay hắn nói: "Tiêu đại ca như có thể trị khỏi cho giao Như thì kiếp này ta sẽ không quên ông được này." Tiêu Trống Kỳ nhìn Đường Muội nói: Nếu như muốn cứu trị cho Dao Như cô nương, còn cần đường huynh phối hợp cùng tới ta." Hắn nhìn Tôn Tam phân nói, "Ta còn cần một cái thước đồng dài chừng khoảng 1 xích." Tôn Tam phân gật đầu nói, "Ta sẽ dùng ngân đao rạch miệng vết thương giúp các người." Ta và Thái Tuyết ngồi ở trên giường đỡ lấy thân thể mềm mại của Dao Như, Tôm Tam phân dùng ngân đao cẩn thận rạch vết thương cho tới khi tới tận xương. Lúc này Tiêu Trấn Kỳ đặt thước đồng lên miệng vết thương, một tay đặt ở chôi của thước, một cổ nội lực hùng hậu theo thân thước truyền vào trong cơ thể giao Như. Giao Như kêu lên một tiếng đau đớn, mười ngón tay nhỏ cắm sâu vào cánh tay của ta, ta đau đến hừ một tiếng. Đôi môi anh đào của Dao Như cắn chặt, không còn chút huyết sắc. Trên trán của Tiêu Trống Kỳ bốc lên một làn sương trắng. Thần sắc của hắn nghiêm nghị. Nội lực không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Dao Như, ướt chừng qua nửa chén hương. Tiêu Trống Kỳ hô lớn, "Đường Huân!" Đường Mộ đã sớm đợi ở một bên. Lập tức hai tay áp lên lưng của Tiêu Trống Kỳ. Hai cổ nội lực đồng thời hợp lại một chỗ, hùng hậu chuyển vào trong kinh mạch của Dao Như. Dao Như phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời có một tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên. Tiêu Trống Kỳ chậm rãi thu lực, cầm lấy thước đồng, đem nó ngâm trong một cái bát nước. Đã thấy bên trong thước đồng có một cây cương châm đen ngòm. Mọi người nhìn thấy vậy, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tam phân lập tức rút dao như trì độc dùng kim châm khâu miệng vết thương lại. Tiêu Trống Kỳ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Trong quá trình chữa thương, hắn tiêu hao nội lực rất lớn. nên trông có vẻ mệt mỏi. Tôn Tam phân băng bó kỹ miệng vết thương cho Dao Như. Ta đem nàng giao cho Thái Tuyết chiếu cố. Đi tới trước mặt Tiêu Trống Kỳ, đang muốn hành lễ, lại bị Tiêu Trống Kỳ ngăn cản. Điện hạ chớ như vậy, ta chính là con dân Đại Khan, người làm như vậy chẳng phải là muốn giết ta ư? Tung Tam phân lúc này đã ra ngoài, hắn vẻ mặt vẻ mừng rỡ, nói: "Giao Như cô nương chắc chắn sẽ không có vấn đề gì rồi." Tiêu Chấn Kỳ ốm một ngụm trà nói: "Tiêu mỗ dùng nội lực bức độc châm ra, sợ rằng đã làm tổn thương kinh mạch của Giao Như cô nương. Muốn khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ phải một đoạn thời gian nữa." Tung Tam phân khen: Tiêu Tráng sĩ quả nhiên là thần y. Tiêu Trấn Kỳ cười nói: "Tôn tiên sinh ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Tiêu Mộ chỉ là người biết chút y thuật trị bệnh cho người, sao có thể gọi là thần y gì được? Đó chỉ là nhờ vào chút vả công." Húng Hồ hắn nhìn Đường Mội nói: Nếu như không có đường huynh hỗ trợ, ta cũng không cách nào lấy thứ đó ra." Hắn phân tiếp nói. "Xem ra người hạ châm cũng không phải là lãnh cô uy." Đường Mộy nói. "Người hạ thủ là yêu nữ u u, vợ công của nàng với ta sảng sảng như nhau." Tiêu Trấn Kỳ gật đầu nói. Có thế chứ, ta và đường huynh gộp lại cũng gấp hai lần nàng thì mới có thể thuận lợi lấy ra. Nếu như là Lưu Chấn Hải hạ thủ thì cơ hội của chúng ta vô cùng nhỏ bé. Hắn đứng dậy. Chúng ta đi ra ngoài nói, nếu không lại làm phiền giao như cô nương nghĩ ngơi. Chúng ta đi ra khỏi phòng, người hầu bên ngoài sớm đã pha trà. Vóc người Cố Đường Mộ và Tiêu Chấn Kỳ như nhau. Sau khi Tiêu Chấn Kỳ thay một bộ quần áo của Đường Mộ, hắn mới ra ngoài. Ta đã nhìn ra Tiêu Chấn Kỳ đối với Ma Môn có thâm cừu đại hận, nên nhờ hắn đối phó với U U cũng không khó. Hiện tại giao như đã được chữa trị, phần thắng của ta cũng tăng lên vài phần. Ta đang muốn nói với tiêu trấn kỳ việc này thì ngoài cửa có hai thái giám chạy vào từ xa xa đã nói. Bình vương điện hạ tiếp chỉ. Ta cũng quyết quỳ rạc xuống đất. Tiểu thái giám này đọc qua một lần. Ta ngàn vạn lần cũng không ngờ tới. Yến Nguyên Tông lại bảo ta vẽ một bức họa cho lệ cơ. Ngày ấy ở ngữ hoa viên lệ cơ đã từng nói. Nhưng ta chỉ cho là nàng thuận miệng, nhưng ai ngờ lại làm được. Ta tiếp nhận thánh chỉ tiểu thái dám nhìn ta nói. Hoàng thượng bảo người lập tức vào cung, không được chậm trễ. Ta nặng nề gật đầu, không biết lệ cơ bảo ta vẽ một bức họa có mục đích gì. Thánh mệnh khó cãi. Ta hướng tiêu chấm kỳ giải thích một chút. Sau đó bảo đường mồi chiêu đãi hắn cho thật tốt, rồi mới đi theo hai tiểu thái giám vào tầng cung, đi tới Hốt Dương cung. Ta phát hiện Yến Nguyên Tông đã ở trong cung. Tảng đá trong lòng mới buông xuống, xem ra chỉ đơn thuần là vẽ tranh, chứ không có mục đích gì khác. Ta trước tiên hướng Yến Nguyên Tông và lễ cơ thi lễ, Yến Nguyên Tông nói: Dận không. Hoàng hậu muốn vẽ tranh lưu lại hình ảnh, ta lập tức nhớ tới đệ. Ta khiêm tốn nói, được hoàng thượng yêu mến, dận không nhất định sẽ tận lực. Yến Nguyên Tôn bỗng nhiên thở dài một hơi. Ai cũng như vậy cả. Từ khi trẫm là hoàng đế, thì các huynh đệ bên cạnh đều coi trẫm như rắn rết. Ngay cả một câu thân cận cũng không nói với ta Trong lời nói tràn ngập cảm khái Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 32 u án Ta và nàng mặc quần áo chính tề Ngồi vào vị trí của mình Thì thấy trên tờ giấy tuyên thành đã có một nụ hồng sữ nữ Lệ cơ vuốt tóc mây ánh mắt rơi vào trên tờ giấy Nhất thời thẹn thùng vô cùng. Ta đem tờ giấy này cẩn thận gấp lại, sau đó đút vào trong người, thầm tình nói: "Dận không sẽ cất giấu bức họa này." Lệ cơ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhộn nhạo nồng đậm xung ý. Tiểu nữ nhân mới thành người lớn, nhấc tay động chân đều toát ra vẻ thành thục mê người. Trong lòng ta chấn động. Vội vàng mở một tờ giấy tuyên thành khác, cầm bút lông cừu, đem hình dáng mê người của lệ cơ vẽ lên trên giấy. Lệ cơ ở bên cạnh án thư mài mực cho ta, ánh mắt của chúng gặp nhau, trong ai cũng ngầm ngậm suy ý. Phải mất gần một canh giờ, ta mới có thể hoàn thành xong bức họa. Lệ cơ nhìn bức họa thật lâu, Từ đôi mày đẹp của nàng chảy ra dòng lệ trong suốt. Nàng run giọng nói: "Ta hầu như đã quên mất bộ dáng của mình trước kia." Phong tư của Hoàng Hậu Vĩnh Viễn khắc sâu vào trong tim của Dạ Không. Lệ cơn nở nụ cười sáng lạng, hai hàng nước mắt không cách nào kiềm chế được nữa, nói: "Cảm ơn. Ta không hiểu hàm nghĩa của câu nói này." Chỉ cho rằng nàng nói vì bất họ. Hay là cảm ơn ta đã biến nàng thành nữ nhân chân chính. Điều này chỉ có nàng mới biết. Ta cũng ở lại dự cơm tối với Yến Nguyên Tôn. Chuyện của ta và Hoàng hậu là chuyện bất ngờ. Sau khi chuyện qua đi. Ta cũng không có bất kỳ gì sợ hãi. Lệ cơn là một nữ nhân lý trí. Lệ cơn là một nữ nhân lý trí. Ở các phương diện khác nàng cũng giống như tinh hậu. Từ trong ánh mắt của nàng ta đã nhìn ra, khi ta biến nàng thành một nữ nhân chân chính, thì nàng sẽ có khát vọng và lưu luyến. Nàng biết làm gì với tất cả. Chuyện của hai chúng ta có lẽ chỉ như một ngôi sao cuối chân trời. Sáng lề nói mà thôi. Sau khi từ biệt lễ cơ, Ta tới Phượng Dương cung gặp Tinh Hậu. Nếu như ta đến hoàng cung không gặp nàng, thảo nào nàng cũng chỉ tiếc. Đi tới Phượng Dương cung thì lại trùng hợp gặp Trầm Kỳ ở đó. Hắn đang đưa pháp lệnh sửa đổi của đại tần cho Tinh Hậu xem. Tinh Hậu tâm tình rất tốt, nhìn ta mỉm cười nói: "Đã vẽ xong tranh chưa?" Ta gật đầu, thi lễ với nàng. Sau đó bắt chuyện với Trầm Trì. Trầm Trì nói: "Vi thần trở về sửa lại mấy điều còn chưa phù hợp." Tinh Hậu nói: "Được, ngươi đi đi." Lúc này Hứa Công Công vội vã từ ngoài cung đi tới, thần tình có vẻ khẩn trương, đi tới trước mặt Tinh Hậu nói: "Thái hậu, có một tin tức say." Trầm Trì vốn muốn rời đi, Nhưng nghe Hứa Công Công nói như vậy thì lập tức dừng bước. Hứa Công Công nói: "Phụ tự Tiết An Triều không chết." Tin tức này đối với chúng ta mà nói giống như một quả đạn pháo nổ giữa bầu trời. Tinh Hầu đứng dậy: "Ngươi nói cái gì? Tiết An Triều rõ ràng đã bị Bạch Quỷ thiêu chết ở trong phủ đệ rồi mà." Hứa Công Công nói: Nô tài cũng mới nghe được tin tức này. Cha con Tiết An Triều đã tới Đại Tề. Hơn nữa còn được Tề Quốc Phong làm tướng quốc. Cái gì? Tinh Hậu Mặc phượng trợn tròn, có vẻ cực kỳ tức giận. Hứa Công công nói, nghe nói Tiết Vô Kỵ đã quy thuận Tề Quốc Phong hắn làm Hổ Uy tướng quốc chưởng quản Đại Thuận thành hộ vệ quân. Trầm Trì nói, Không nghĩ tới phụ tử người này lại có thể chạy thoát ra ngoài. Tinh Hậu cắn răng nghiến lợi nói: "Ta đã sớm biết bọn họ không dễ dàng chết như vậy. Tề Quốc là minh hữu của đại tần ta, sao có thể nhận hai kẻ phản bội này?" Trầm Trì cười nói: "Thái hậu không cần vì chuyện này mà phiền nhiễu." Tề quốc quốc quân kinh phong đồng vẫn luôn chiêu hiền đại sĩ. Hơn nửa phụ tử Tiết An triều vốn là người tề quốc. Tìm nơi này nương tự cũng không có gì kinh ngạc. Tinh hậu than thở. Từ trước khi tiên hoàng băng hạt các quốc gia xung quanh không ai dám bớt kính với đại tầng như vậy. Xem ra chiến sự xảy ra chỉ là chuyện sớm muộn. Trầm trì nói. thực lực của Tề quốc mấy năm gần đây tuy có tăng lên nhưng chưa đủ thực lực kiêu khí đại tần. Huống hồ còn có Man di ở phía Tây Nam quanh năm gây chuyện. Lúc này chúng ta nên tập trung lo việc nội loạn. Chuyện này dùng để nhất thời nhắc nhở tinh hậu. Từ một kiếu cận nào đó, phụ tự Tiết An chiều chạy sang Tề quốc là một chuyện tốt. Tân hậu có thể toàn lực ươm phó Bạch Quỷ. Trầm Kỳ nhắc nhở, có chuyện này Thái hậu nên làm tốt mới được. Thái tử Yến nguyên tịch tuy rằng bị cách chức xuống làm doanh dương vương, thế nhưng ở trong lòng một số lão thần, hắn vẫn là người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thái hậu để hắn sống trên đời, thì giống như là lưu lại một tai hoạn ngầm. Tân Hậu gật đầu nói, "Ta nghe nói hắn ở Duyên Dương gửi gắm tình cảm cho Mây gió Trăng Hoa. Đối với việc trong triều không có bất cứ hướng thuốn gì, hình như là đã tiếp nhận hiện thực rồi." Trầm Trì cười nói, "Càng như vậy thì càng chứng minh hùng tâm của hắn chưa chết, Thái Hậu định buông tha cho hắn hay sao?" Tân Hậu do dự nói, Ta cũng không phải là không muốn giết hắn. Thế nhưng mấy lão thần trong Tiều biết ta giết yến nguyên tịch, tất sẽ tìm ta gây phiền toái. Nếu bị Bạch Quỷ nắm được, hậu quả không tưởng tượng nổi." Trầm Trì nói. "Tình hình biên giới phía bắc không lạt quan cho lắm, chẳng nhẽ Bạch tướng quân lại đánh mất ý chí chiến đấu rồi hay sao?" Tinh Hậu nói. Bạch Quế dường như đã quên mất chức cách của mình, quyết tâm muốn lưu lại tầng đô rồi. Nàng bỗng nhiên nhìn ta một cái nói: "Dận không, ngươi có cao kiến gì?" Ở trước mặt Trầm Trì ta sao dám mùa riều qua mắt lỗ ban cung kính nói. Hà Nhi cảm thấy Trầm đại nhân nói rất đúng. Yến Nguyên kịch lưu lại ở trên đời này sẽ chỉ là một cái tai hoang ngầm. Mau chóng diệt trừ đi mới là tốt." Trầm Trì lại nói, "Thần còn có một biện pháp làm cho Bạch Quỷ rời đi." Tinh Hầu hai mắt sáng ngời nói, "Nói nghe một chút. Nếu như bệ hạ ngự giá thân chinh thì Bạch Quỷ đương nhiên phải đi theo." Trong lòng ta âm thầm thán phục. Mưu lược của Trầm Trì tuyệt đối không tầm thường. May mà người này không đứng ở bên trận doanh của Bạch Quỷ. Nếu không thì hắn còn nguy hiểm hơn Bạch Quỷ nhiều lần. Rời khỏi hoàng cung đã là nửa đêm. Ta cho ngựa đi chậm, suy nghĩ chuyện của Lệ Cơ. Bất tri bất giác đã đi tới trước Bạch Hoa lâu. Ta gìm cương ngựa, nhìn vào cửa một chút. Từ khi trở lại tầng đô đã không còn thấy mộ dung yên yên, vốn định vào cửa hỏi thăm. Nhưng do có sự dặn dọt của tinh hậu, ta à bỏ đi ý niệm trong đầu. Nhưng lúc đang muốn rời đi, chợt nghe ở phía sau có người gọi ta. Bình Vương Điện Hạ xin dừng bước. Ta quay đầu lại nhìn lại thì thấy cây Môn qua mặc một bộ quần áo võ sĩ màu lam, anh khí bừng bừng đi tới. Ta cũng quyết nhảy xuống. Lần trước tới Tế Châu cũng do bức thư của hắn nên mới nhận ân tình rất lớn của Tây Môn Bá Đống. Tây Môn qua cười nói: "Bình Vương tới tìm mộ dung cô nương ư?" Ta biết hắn đối với Mộ Dung Yên Yên có hảo cảm, cúng quyết giải thích. "Dận không chỉ là trùng hợp cùng đường, đang muốn về Phong Lâm Các." Tây Môn Qua nói. "Ta vừa vặn hẹn Mộ Dung cô nương cùng đi Yên Chi Hồ ngắm trăng uống rượu, Bình Vương cùng đi chứ?" Ta cười nói. "Ta còn có việc không làm chậm trễ chuyện của hai người." Đúng lúc này, Mộ Dung Yên Yên cưỡi một con tuấn mã màu trắng từ phía sau đi ra, thấy ta nở nụ cười mừng rỡ, nói: "Bình Vương ở đây à? Ta mới từ hoàng cung trở về, đang muốn về nhà." Mộ Dung Yên Yên nhìn ta đầy thăm ý, nói: "Từ hoàng cung về Phong Lâm Các có nhiều con đường để đi, mà tới Bạch Hoa Lâu chỉ có một con đường." Bình Vương sao lại bỏ gần tìm xa?" Ta ha ha nở nụ cười. "Nếu cô nương đã cho là ta tới Bắc Hoa lâu thì ta cũng không còn gì để nói." Mộ Dung yên yên nói. "Nghe nói điện hạ hai ngày trước đã đi cùng Túc Vương." Ta gật đầu nói. "Ngày đó Mộ Dung lão bản cũng ở chỗ đó ư?" Ta tiếng nghĩa phụ về Trung Sơn Quốc, hôm nay mới trở về. Tây Môn qua thấy chúng ta trò chuyện nhiệt tình, bỏ hắn ở một bên thì trở lại tà kỳ của mình, nói: "Bình Vương, nếu như mọi người đã có duyên thì đêm nay ngàn vạn lần đừng từ chối tới Yên Chi Hồ Lục Liễu Đình. Đồng thời chúng ta cũng thi thố cướp lực một phen." Mộ Dung Yên Yên cười duyên nói: Tốt, ta vừa lúc cũng muốn thử cước bộ của con ngựa này. Nàng không chờ chúng ta đồng ý, đã quất một roi vào mông ngựa. Con ngựa trắng bốn vó tung bay, chạy về phương hướng của Yên Chi Hồ. Tây Môn Qua thâm ý nhìn thoáng qua ta một cái, nói: "Bình Vương điện hạ, để xem ai trong chúng ta đuổi theo được mộ dung cô nương trước." Hắn rõ ràng đã coi ta trở thành đối thủ tranh đấu trong tình trường rồi. Lòng háo thắng của ta bị kích thích, vung roi ngựa một cái, đồng thời cùng Tây Môn Qua phóng vọt đi. Chuyện này đã phân cao thấp, ngựa của Tây Môn Qua và mộ dung yên yên đều là thần tuấn, đồng thời chạy ở phía trước. Ta cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng bị lọt ở lại phía sau, trong lòng không khỏi tức giận nói: Trước khi Hắc Sư Tử lành bệnh, phải so tài với họ một lần nữa. Khi ta tới Lục Liễu Đình, thì hai người đã đợi ở đây từ lâu. Trong đình còn có một vị thế gia công tử như ta lại không biết. Tây Môn qua hướng ta giới thiệu nói: "Vị này chính là biểu huynh của ta, Tống Tử Thân." Ta mỉm cười ôm quyền thi lễ. Mộ Dung Yên Yên lấy rượu và thức ăn ra. Tây Môn Qua giúp nàng dắp các món lên bàn. Ta và Tống Tử Thân thuận miệng nói chuyện vài câu. Người này tiết kiệm lời nói. Ta không sao có được nhiệt tình. Bàn ngẩng đầu ngắm trăng. Rượu và thức ăn dọn xong, Tây Môn Qua nâng chén nói: Chén rượu này trước tiên kính Mộ Dung cô nương, cảm tạ nàng đã đích thân chế biến cho chúng ta bàn tiệc này. Hóa ra những thức ăn này đều do đích thân Mộ Dung Yên Yên nấu nướng. Mộ Dung Yên Yên cười nói: "Có nghĩa phụ của Tây Môn công tử chiếu cố ta nhiều như vậy, ta đương nhiên phải đích thân cảm ơn rồi." Ta cười nói: "Xem ra phúc trạch của ta không cạn." lại có thể thưởng thức được mỹ vị do đích thân Mộ Dung lão bản chế biến. Mộ Dung yên yên nói: "Ngươi đừng khen vội, ta học trụ nghệ còn ít thời gian, thưởng thức trước rồi phẩm bình sau." Ba người chúng ta đồng thời động đũa. Khi thức ăn vào trong miệng thì suýt nữa phun ra. Xem ra hai người bọn họ cũng không kém ta chút nào. Thế nào? Tay mồm qua dựng lên ngón cái, nói: "Thật sự là mỹ vị nhân gian, mộ dung cô nương quả nhiên là nấu nướng tuyệt vời." Lời thì nói như vậy, nhưng hắn lại không dám đụng đũa vào thức ăn nữa. Mộ Dung yên yên nhìn về phía ta, ta phải cố nuốt miếng thức ăn, uống một hết rượu, sau đó nói: "Rất ngon." Tống Tử thân nở nụ cười. Hắn chỉ vào chúng ta nói: "Các người nói không thật, rõ ràng là khó ăn cực kỳ. Không nghĩ tới hắn là một người thành thật có cái gì nói đó, làm cho sắc mặt của ta và Tây Môn qua đều ngượng ngùng." Mộ Dung Yên Yên tự mình cũng nếm thử một miếng, nhịn không được phun ra, lúc này mới cười nói: "Hai người thật sự là nói dối, khó ăn như vậy, sao phải dối gạt ta?" Ta và Tây Môn Qua liếc mắt nhìn nhau đều cười cười xấu hổ. Mộ Dung Yên Yên nói: "Bình Vương điện hạ thân là hoàng tử. Đối với việc đối nhân xử thế sẽ còn mang âm hưởng ba phần." Đương nhiên là không nói thật. Nàng nhìn Tây Môn Qua nói: "Tây Môn công tử thân là thiếu chủ của Tây Môn gia tộc. Mọi việc đều lo lắng chu toàn." Trước khi nói phải giữ tính hậu quả. Nói dối cũng là điều đương nhiên. Nàng cầm chén rượu lên nói, "Chén rượu này yên yên kính Tống công tử." Tống công tử tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Yên Yên, nhưng mà lòng chân thành có thể thấy được, không lừa gạt chút nào. Quả nhiên là chính nhân quân tử. Ta ha ha nở nụ cười, cầm chén rượu lên nói: "Ây Môn huynh, hai chúng ta là ngụy quân tử, vậy thì phải uống một chén." Ây Môn qua phá lên cười, chạm chén với ta, uống một hơi cạn sạch. Tống Tử thân mặc dù là một quân tử thành tâm thành ý, nhưng mạch tửu lượng lại không được tốt. Qua vài ba chén rượu đã say khướt. Ây mồm qua đợi hắn đi đến bên hồ rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này chỉ còn lại có ta và Mộ Dung Yên Yên đơn độc ở một chỗ. Mộ Dung Yên Yên nói: "Bình Vương trong hành trình tới Tế Châu xem ra thu hoạch không ít." Ta cười nói: "Mộ Dung cô nương nói những lời này hình như có hàm nghĩa khác." Mộ Dung Yên Yên nói: Bình Vương chân trước vừa quay về tầng đô thì Trầm Trì đã theo chân sau tới. Không biết hai chuyện này có quan hệ với nhau không? Lấy sự thông minh của Mộ Dung Yên Yên, nàng đương nhiên có thể đoán được một số nghi hoặc bên trong. Ta cười nói: "Sớm quen lại vị biếm chức trước kia của Đại Tần có 26 người." Theo lời Mộ Dung cô nương nói, thì ta đều có quan hệ với cả bọn họ hay sao?" Mộ Dung Yên Yên thản nhiên cười nói. Yên Yên tuy rằng ngu muội thế nhưng cũng biết một số đạo lý. Ta cười ha ha đứng lên, cầm chén rượu lên hướng Mộ Dung Yên Yên nói. "Yên Yên cô nương dường như chưa bao giờ tính nhịn giận không?" Bình Vương điện hạ hình như cũng chưa từng thật lòng với Yên Yên. Ngoài mặt chúng ta cười nói, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng của mình. Mộ Dung Yên Yên nói: "Điện hạ mời Trầm Trì tới thần đô có phải là vì đối phó Bạch Quỷ?" Mộ Dung cô nương băng tuyết thông minh có một số việc sợ rằng không cần giận không giải thích. Mộ Dung Yên Yên cười yếu ớt: "Điện hạ có muốn biết người ám sát Bạch Quỷ là ai hay không?" Ta ngơ ngác thấp giọng nói, "Cô nương biết nội tình?" Mộ Dung Yên Yên gật đầu nói, "Bình Vương điện hạ phải nói cho ta biết trước một việc." Nàng dừng lại một chút mới nói, "Túc Vương Yến Hương khai xuất nhậm tướng quốc là do ai đề nghị?" Ta do dự một chút cũng không trả lời ngay vấn đề của nàng. Mộ Dung Yên Yên thấp giọng nói, Có phải là trầm trì hay không? Ta ngưng mắt nhìn đôi mắt đẹp sáng mà thâm thuế của nàng, rốt cục gật đầu. Mộ dung yên yên nói. Người đứng sau màn ám sát bạch quỷ là Túc Phương. Cái gì? Ta thức kinh cho dù như thế nào ta cũng không nghĩ đến ám sát bạch quỷ là yến hương khải ta nửa ngờ nửa tin nói. Cái gì? Hắn sẽ không ngốc tới mức làm như vậy chứ?" Mộ Dung Yên Yên nói. "Công tử có biết hắn thật tình muốn giết Bạch Quỷ không? Hay là hắn chỉ là dò hỏi thực lực của Bạch Quỷ, nhưng cơ hội này rời sự chú ý của hắn." Ta chậm rãi đệ chén rượu xuống. Mộ Dung Yên Yên nói. "Ngay cả công tử cũng nghĩ như vậy?" thì Bạch Quỷ cũng sẽ giống như người, sẽ không nghi ngờ tới việc này là do Yến Hương khải làm. Thi thể hai gã sát thủ kia được tìm thấy ở ven sông. Từ ký hiệu trên người họ, thì cho thấy họ là người của gia tộc Hoàng thị. Ý của cô nương là có người cố ý phá hoại cho gia tộc Hoàng thị. Mộ Dung Yên Yên gật đầu nói, Ta dám cam đoan là Hoàng thị gia tộc không làm chuyện này, nhưng Bạch Quỷ sẽ không tin. Ta nhíu chặt hai hàng lông mày, dựa theo lời Mộ Dung Yên Yên nói thì Yến Hương Khải là người thâm sâu không thể dò được. Mộ Dung Yên Yên nói: "Ta tuy rằng tra không ra con người của Yến Hương Khải nhưng hắn chắc chắn có quan hệ chằng chịt với Ma Môn. Công tử cần phải đề phòng người này." Trong lòng ta chấn động. Mộ Dung Yên Yên nhắc nhở ta, ta mới nghĩ tới, chuyện U U có thể lẻn vào vương phủ, lẽ nào nàng và Túc Vương đã sớm quen biết? Đang đẩy ta vào một cái lưới đã giăng sẵn. Bình Vương đang suy nghĩ gì vậy? Mộ Dung cô nương có biết một người tên là U U hay không? Mộ Dung Yên Yên đôi mi thanh tú vi nhăn mày. "U u. Ta gấp đầu nói, nàng chắc chắn có quan hệ mật thiết với Ma Môn Sĩ Diễm yêu cơ lãnh cô huynh." Lúc này ta mới đem chuyện sổ sách điền thị thuật lại cho Mộ Dung Yên Yên một lần. Mộ Dung Yên Yên nói, xem ra nàng đúng là người của Ma Môn, Yên Yên bất tài. nhưng cũng nguyện hỗ trợ điện hạ. Mộ Dung cô nương ý là sau khi bắt được yêu nữ thì chúng ta có thể điều tra ra manh mối. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi red chương 33 bố trí mai phục. Giào như vào sáng sớm ngày thứ 2 thì tỉnh lại. Đoạn Mệnh Thất tuyệt châm tuy rằng đã lấy ra Thế nhưng do tiêu trống kỳ và đường mồi đồng thời cùng thúc đẩy nội lực, làm cho kinh mạch nàng bị tổn thương. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục sợ rằng ít nhất cũng phải chừng 3 tháng. Ta từ trong tay thải tuyết tiếp nhận khăn mặt, lau mồ hôi trên trán cho Dao Như. Nàng yếu ớt nằm trên bờ vai của ta, vô lực nói, "Thiết sẽ phải chết đúng không?" Ta cười phéo phéo cái mũi của nàng, nói: "Yên tâm, bệnh của nàng sẽ rất nhanh khỏi." Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập thâm tình nhìn ta, nói: "Công tử thiếp còn tưởng rằng không bao giờ được hầu hạ người nữa. Nha đầu ngốc ta quyết sẽ không để cho các nàng rời xa ta." Lúc nói câu này ta nhìn thải tuyết, thải tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới cúi đầu xuống, Giao Như nói, "Công tử, giao như có chuyện vẫn không nói thật cho người biết, cuốn sổ kia được chôn cùng với mẫu thân của thiếp. Công tử có trách thiếp không?" Ta ôm vào Giao Như, "Ta biết nàng có nỗi khổ trong lòng." Giao Như gật đầu, nhẹ giọng nói, "Trong cuốn sổ đó ghi những gì, giao như đều nhớ rõ, nếu công tử muốn Giang Như có thể viết ra. Nàng nghĩ ngơi cho tốt, sau khi thương thế khỏi hẳn rồi hãy nói. Ta ôm Như khuyên bảo. Giang Như thân thể vẫn còn rất yếu, ôm lấy bả vai của ta ngủ say. Ta đi ra cửa ngoài. Đường muội đang đứng dưới gốc cây tùng lao trường đao. Tối nay chính là kỳ hẹn mà ta ước hẹn với U U Gia Cúng Sổ. Tất cả phải chuẩn bị thật kỹ cho trường đại chiến. Đường Mộ nhìn thấy ta, buông trường đao trong tay, đứng lên nói: "Công tử, Yên nữ tối nay có tới không?" Ta gật đầu nói: "Nàng nhất định sẽ đến." Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã là chín ngọ tiêu trẫm kỳ vẫn chưa tới đến, không biết hắn có tới đúng hẹn hay không. Lúc này đường mộ lớn tiếng nói: "Tiêu đại ca." Ta nhìn về phía cửa quả nhiên Tiêu Trấn Kỳ và Tôn Tam phân sóng vai đi vào, hắn quả nhiên là thủ tính. Tiêu Trấn Kỳ nhìn ta chào, sau đó mới đặt cung tên lên bàn. Tiêu Trấn Kỳ nói: "Bình Vương điện hạ đã bố trí xong chưa?" Ta gật đầu nói: ta đã có được bản vẽ của khu nhà này. Ta lấy bản vẽ đặt lên bàn đá trong viện, Đường Muội và Tiêu Trấm Kỳ đồng thời đi lại gần nhìn ta chỉ bản vẽ nói: "Muội tối khi nàng xuất hiện, các người phải phục kiếp ở hai bên, cố gắng chế trụ nàng." Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm của nữ nhân. "Long Dận không ở chỗ này phải không? Chúng ta không nói nữa." Mà nhìn về phía cửa thì thấy một nữ đồng chừng 10 tuổi cầm một giỏ hoa màu lam, cười hì hì đi vào trong viện. Ta mỉm cười nói: "Ngươi biết hắn sao?" Nữ đồng cười nói: "Ta tuy rằng không nhận ra hắn, thế nhưng biết người này thích nhất là tới gần nữ hài tử." Hơn nữa trong đôi mắt lúc nào cũng háo sắc. Nàng nhìn ta một cái nói: "Ngươi có phải là Long Dận không không?" Trước mặt mọi người bị một cô bé quở trách, ta không khỏi có chút xấu hổ, hơ khan một tiếng mới nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nữ đồng từ kia từ trong giỏ hoa lấy ra một phong thư, nói: "Có một vị tỷ tỷ bảo ta giao nó cho ngươi." Ta đang muốn nhận lấy thì nữ đồng kia thu tay lại, nói: "Tiểu tiểu nói phải đưa cho ta 10 lượng bạc, ta mới đưa cho ngươi được." Ta lấy một tờ ngân phiếu 50 lượng nhét vào trong tay của nàng. Nữ đồng lúc này mới vui vẻ đem bức thư đưa cho ta. Say người hơn phấn rời đi. Ta cẩn thận dùng dao mở bao thư, rút bức thư từ trong đó ra, thấy trên đó viết: Đêm nay canh ba, yên chi hồ, phụ dung viên. Bên dưới có đề là u u, chữ viết đẹp phi vật. Đường Mộ nói: Có đi không? Ta cười nói: Đương nhiên là phải đi, nhưng mà lần này cần chuẩn bị thật tốt. Lúc này Mộ Dung Yên Yên và Tây Môn Qua đã tới Phong Lâm Các, ta củng quyết nghênh đón. Tây Môn Qua cười nói: Bình Vương điện hạ tại hạ không mời mọc tới, ngài có trách ta đường đột không? Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng nói: Tây Môn công tử đến đây là để hỗ trợ." Tây Môn qua nói: "Yêu nghiệt ma môn người nào cũng có thể tru giết tại hạ bất tài, nhưng cũng nguyện ra sức." Ta cảm tạ nói: "Có thể được họ Tây Môn công tử tương trợ, Đêm nay Tất sẽ nắm chắc thắng lợi, giọng không xin cảm ơn trước. Mấy người ngồi vào chỗ của mình ở trong viện. Ta giới thiệu cho bọn họ quen nhau. Sau đó mới nói ra địa chỉ mà U U đưa tới. Mộ Dung Yên Yên nói, nàng nếu chủ động hẹn gặp công tử, Tất sẽ chuẩn bị kỹ càng ở phù dung viên, không chừng còn có trợ thủ. Tiêu Chấn Kỳ nói, Bên cạnh phù dung viên có núi Sông Rừng Địa hình phức tạp Sở dĩ nàng chọn nơi này Là muốn có đường rút lui Mộ dung yên yên phân tiếp nói Đêm nay chúng ta bao vây tiểu trừ yêu nữ Cũng cần phải đề phòng nàng nhân cơ hội tới phong lâm các gây chuyện Ta và Tây Môn công tử đã thương lượng qua Buổi tối hắn sẽ ở lại đây thủ hộ. Tây Môn Qua nói, "Ta sẽ dẫn theo 6 tên gia tướng thủ hộ nơi này." Ta gật đầu nói, "Được, đêm nay chúng ta bố trí mai phục ở phù dung viên, cố gắng bắt cho được yêu nữ."